Nhưng có thể lên thuyền của tao ngắm cảnh Chẳng qua Chỉ giới hạn cho các quý cô mà thôi Ngài gạn nói thế Đám người Lý Thanh Lôi đầu tức giận Ngào Trấn nhèo mắt nói Để nhãn nhép Mày biết mày đang nói chuyện với ai không Nói chuyện với ai á Vương khôn khinh bỉ liếc nhìn ngào Trấn Nói cho mày biết Ở địa bàn của tao Tao lớn nhất Mày nên biết rõ mình đang nói chuyện với ai Quát con Cẩn thận mất mạng đấy Ta khuyên mày, nên nói lại câu nói vừa nãy lần nữa. Tiêu Mỹ tươi cười, nói. Vương thiếu ra việc gì phần nẻ nang hắn, để vi cao thủ kia dạy cho hắn một bài học đi, tiện thể để mọi người mở mang tầm mắt luôn. Vương khôn nhìn về những mỹ nữ xung quanh, cười nói. Các em có muốn mở mang tầm mắt không? Muốn ạ. Mười mấy mỹ nữ cùng lên tiếng đồng ý, trên mặt phương khôn hiện lên vài độc ác, phất tay bảo. lại nhạc. Cắt đứt chân hắn, ruồn ném xuống sông, cho hắn cẩn thận nghĩ lại xem mình sai ở đâu. Vâng, lạnh nhàm đáp lời, tung quyền đánh ngao trấn. Ông ta cố ý thể hiện bản lĩnh của mình, lúc ra quyền còn phóng nội lực ra ngoài, năm đấm rung lên vù vù, đam mê nữ xung quanh kinh ngạc hồ lên. Giỏi quá, nằm đấm của ông ấy có thể phát ra âm thanh. Lạnh nhàm thoáng đắc ý, quá tỏ. Quỳ xuống cho tao. Mắt thấy quả đấm sắp đánh vào mặt mình Ngao trấn vương tay nắm được nắm đấm của ông ta Năm luồng chân khí nhanh chóng cuốn quanh cánh tay cậu ta Có tiếng răng rắc vang lên Lạnh nham thảm thiết kêu <cười> À! Sương bàn tay đều bị bóp nát Ngao trấn vùng Trần đá ông ta xuống sông Nhìn vương khôn chằm chằm rồi bảo Mày muốn đánh gãy chân tao à? Sắc mặt vương khôn hơi đổi hỏi Rốt cuộc bọn mày là ai? Bố tao là vương kiến quốc đấy. Vương kiến quốc cho má nào thế? Tao chưa từng ngày tới. Bây giờ mày ngoan ngoãn cút xuống cho tao. Ngao trấn xách vương khôn lên, nem gã xuống sông. Vương khôn vùng vẫy dưới nước, mắng to. Mày cho đó cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Ngao trấn túm cây gậy trúc thọc xuống gã, mắng. Kêu gào ở Mỹ cái gì? Sốt ruột. Thế rồi, cậu ta quay đầu lại nói với La Thuần. Sư phụ, sư nương, mọi người lên thuyền đi Phía sau mau lái thuyền Đám người lao thuần lên thuyền du lịch Thấy trong khoang thuyền cực kỳ xa hoa Đồ ăn nước uống tráng miệng đều có đủ Vén giảm lên là có thể thấy được phong cảnh ở hai bên Ngao Trấn và Lý Thanh Lôi ngồi ở phía trước Để mấy cô nàng mỹ nữ đấm chân bóp vai Hưởng thụ đãi ngộ của con nhà giàu Thấy Lý Trấn Hương đứng ở bên cạnh Ngao Trấn liền vệ tay với hắn Trấn Hưng Tới đây ngồi. từ Mỹ lập tức giữ hắn lại rồi bảo. Anh đứng yên đấy, muốn chết à? Anh quên, hắn đã làm gì với Vương Thiếu Gia rồi hả? Chắc chắn, tí nữa Vương Thiếu Gia sẽ dẫn người tới làm um lên. Anh không muốn sống, chứ em vẫn chưa chán sống đâu. Ngào Trấn lên tiếng cười nhạo. Nhà họ Vương là cái thá gì? Trần Hưng, nếu cậu tin tôi, thì cứ tới đây ngồi. Có anh Trấn đây, cậu sợ cái quái gì? Lý Trần Hưng cắn răng, ngồi xuống bên cạnh ngào Trấn, nói. Chết thì chết. Tiểu Mỹ tỏ vẻ bất lực mà không làm gì được nghiến răng nghiến lợi nói Anh bị chập mạch hả? Vương thiếu ra đấy anh không lo nịnh bợ lại dám theo mấy tên lông bông kìa đây là từ anh chán sống tí nữa anh đừng có nói là quen em Cô ta ngồi xuống băng ghế ở phía xa cố ý kéo dãn khoảng cách với mọi người Ngao trấn mặc kệ cô ta vỗ vai Lý Trấn Hưng bảo Cậu yên tâm Vương kiến quốc chỉ là cái dám Đến lúc đó, tôi sẽ giải quyết chuyện công ty cho cậu. Về sau, cậu chính là đầu rồng của vùng cuối Việt. Nhưng cậu nên cẩn thận đề phòng một số người phụ nữ âm thầm gây rắc rối cho cậu. Sẽ khiến cậu cửa nát nhà tan đấy. Tiểu Mỹ lạnh lùng cười nói. <cười> anh bốc phép tiếp đi. Để tôi xem, anh còn bịa ra được cái gì? Vâng thiếu ra người ta là nhân vật bậc nào. Còn anh lại là ai mà dám không biết xấu hổ, muốn làm đầu rồng Nực <cười>, cười. Ngào Trấn tò mò hỏi. Kể cho tôi xem Sao cô lại quen biết vương khôn Lý Trần Hưng cũng nghĩ ra gì đó Nghi ngờ nói Đúng đấy tiểu Mỹ Em ta quan hệ kiểu gì Anh còn không biết em quen biết vương thiếu gia từ bao giờ Em Bạn thân của em quen anh ta Ánh mắt tiểu Mỹ tránh né Tiêm đại một cái cớ cho qua chuyện Ngao dấn cởi hà hà Cũng không phải trần Cậu ta nâng ly rượu lên Nói với Lý Trần Hưng Nào uống rượu Sông Ngộ Long nói dài không dài, bào ngắn không ngắn. Được nửa ngày cũng đã đi hết. Lúc vòng sang ngã rẽ, đường sông hẹp đi. Phía trước bỗng xuất hiện một sợi xích sắt chặn lại đường đi. Người đứng ở hai bên bờ sông quá to. mau rừng thuyền cập bến. Xích sắt chặn ngang sông, trước thuyền chậm rãi ngừng lại. Ngao trấn nhìn sang hai bên, thấy trên bờ có không ít người. Vâng khôn la cài cầm đầu, bên cạnh còn có hơn 10 cao thù nội kinh. Hình như mấy người trong số đó là Tông Sứ Thiên Cảnh. Xem đi, bào ứng đến rồi. Người ta dẫn cao thủ tới đây. Để tôi xem các người sẽ chết như nào. Tiểu Mỹ khoanh tay, lạnh lùng cười nói. Sớm giải quyết gọi lại đi. La Thuần ngồi trong khoang thuyền, hạ dèm xuống. Anh không muốn để dẹp băng dùng, nhìn thấy những chuyện phiền phức này. Vâng, sư phụ. Ngào Trần đứng bật dậy, phất tay Bảo đường hiệp. Nhị sư huynh. Chúng ta mỗi người một bên. Hai người trực tiếp nhảy lên xích sắt trên mặt sông dẫm lên dây sắt thối như cổ tay chạy sang hai bên bờ. Người trên hai bờ sông lập tức đùng đưa xích sắt muốn làm hai người ngạ xuống. Nhưng kể từ khi đường hiệp hỏi qua đồ lòng tốc độ cơ thể của cậu ta đã nhanh hơn rất nhiều. Trước mắt một cái cậu ta đã lên bờ rút thanh kiếm dài bên hồng ra khỏi vỏ chọc mồ hai mắt một tên. Cậu ta đã nương tay rồi. Dù sao, đây cũng là khu du lịch, lắm người lắm chuyện, nếu không, tên đó đã đầu lìa khỏi cổ. Những người khác chưa kịp phản ứng, đã thấy đường hiệp đột kích trái phải như hủ như báo. Chỉ trong tích tắc, 7-8 cao thủ nội kình mà đối phương vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, đã ngã vật xuống mặt đất, ổ mắt gào thét thảm thiết. Bên kia, ngao trấn cũng lên bờ, tung cả hai đấm, đánh cho mấy cao thủ nội kình lật úp xuống mặt đất. Hai tông sư thiên cảnh bảo vệ bên người vương khôn, sợ hãi, nói. Không ổn, người này cũng là tông sư, chúng ta liên thủ sông lên. Hai tên đó sắp công hai bên, còn chưa tới gần, Ngao Trấn đã vỏ tới, dội tay túm ngược hai tên đó. Hai tên đó lập tức bị điểm huyệt, không thể động đậy. Ngao Trấn ném hai tên kia xuống đất như ném rác, chậm rãi bước về phía vương khôn. Tao nói, mày không đụng vào bọn tao được đâu. Mà mày cứ cố tình muốn gây chuyện nhỉ? Vương khôn sợ đến mức hai chân nhuộn như bốn, không ngừng lùi về phía sau, run dày đáp. Mày đừng tới đây. Bố tao là người của lôi thần ở bằng Thành. Tao còn nhận lôi thần làm cha nuôi nữa. Nếu mày dám đụng vào tao, lôi thần sẽ không bỏ qua cho mày. Ngào Trấn cười hà hà đáp. Bọn tao còn giết chết hai đứa con trai của lôi thần rồi. Đứa con nuôi như mày, ông ta sẽ quan tâm chắc. Chúng mày... Dọa cuộc chống mày là ai? Vương Khôn run rẩy lấy điện thoại di động ra, nói: "Tao muốn gọi cho bố tao." "Mày vẫn còn muốn nhờ cậy vào bố mày à? Chỉ sợ bây giờ ông ta cũng chẳng giữ nổi mạng mình." Ngao Trấn không buông ra tay, vẫn ung um dung nhìn gã gọi điện thoại. "Alo, bố à, bố mau tới cứu con đi." "Cái gì?" Vương Khôn trợn mắt há hốc mồm, điện thoại rơi xuống đất, qua một lúc lâu gã mới có phản ứng. Quỳ dạp xuống trước mặt ngào trấn gào khóc. Đại ca, cầu xin đại ca bỏ qua cho em. Anh muốn bao nhiêu tiền em cũng cho anh. Anh muốn em làm gì, em cũng đồng ý hết. Đám con gái đứng trên chiếc thuyền du lịch ở gần đó, liền sợ ngây người, người. Tên Phương thiêu gia bình thường vẫn cao ngạo hồng hách mà các cô biết đang quỷ gối trước mặt người ta. Gương mặt tiểu Mỹ thì càng tràn ngập sự khó tin, lầm bầm nói. Sao có thể chứ? Thế lực nhà họ vương lớn như thế, sao lại sợ tên quê mùa kia? Ngao trấn nhà mắt nhìn vương khôn, cười hỏi. <cười> bố mày bảo sao? Có phải nhà họ vương cũng bị tiêu diệt rồi không? Vâng, vâng. Vương khôn mất hồn mất vía. Đến bây giờ, gã vẫn khó mà tiếp nhận được giọng nói sợ hãi của bố mình. Nhà họ vương tiêu rồi. Con mau cầu xin người ta tha cho đi. <cười> à... Tiếng hét thảm thiết phá vỡ tất cả ảo tường của gã chỉ có thể quỷ xuống đất cầu được thà. Ngao trấn ngồi sổm người xuống tỏ vài ôn hòa nói Ngay từ đầu tao đã nhắc mày rồi không chịu bán thuyền thì ít nhất cũng phải tôn trọng người ta chứ hả? Giáo vẻ ngang ngược ngông cuồng không ai bị nổi của mày thật sự quá ngu xuẩn chỉ trách mày trêu chọc không đúng người Phương Khôn run giọng hỏi Các người dô cuộc các người là ai? hội võ thuật tinh hà. Ngào Trần nói ra bốn chữ. Trong nháy mắt, vườn khôn nhớ mất đi tất cả lực lượng ngồi tê liệt dưới đất nói Thì ra là mấy người. Thì ra là tiểu lôi thần. Rồi sư phụ của tao sẽ sớm trở thành lôi thần thật sự bởi vì dịch pháp Long cho phải người không nên đụng vào. Ngào Trần đứng lên nói Dĩ nhiên, ta có thể tha cho mày một mạng. Thấy Lý Trấn Hương trên thuyền chứ? Chuyển tất cả tài sản của nhà họ Vương cho nhà họ Diệp Hắn chính là người đại diện cho hội võ thuật tinh hà chúng tao ở Quế Việt. Lo ổn thỏa mọi chuyện, mày sẽ không có chuyện gì. Hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Phương khôn vội vàng gật đầu. Ngao trấn khẽ mỉm cười, xoay người đi về phía xích sắt, vừa đi vừa bảo. Tất nhiên, mày cũng có thể ôm tiền bỏ trốn. Nhưng tao đề nghị, mày không nên làm thế. Bởi vì kết cục của mày sau khi bỏ trốn, còn thảm hơn cả chết. Vương khôn sợ đến mức run bẩn bật. Vội lắc đầu nói Không dám không dám Vừa nói chuyện Ngao Trấn vừa đạp trên xích sắt Trở lại trên thuyền Lúc này những mỹ nữ kia mới kịp phản ứng Vội vàng tơi cười Càng thêm ra sức bóp vai bóp tay cho cậu ta Tiểu Mỹ đứng ở một bên Hoàn toàn dại ra Lời Ngao Trấn nói vừa nãy Cô ta nghe rõ cũng hiểu rõ Không ngờ những người này lại có thế lực lớn như vậy Dăm ba cầu Đã tước đoạt được tài sản của nhà họ Vương Lý Trấn Hưng kích động đến mức toàn thân ruồn lên, nâng ly whisky tràn đầy, uống một hơi cạn sạch cảm kích nói Anh Trấn, sau này anh chính là đại ca của tôi cái gì tôi cũng nghe anh hết Ngao Trấn cởi hà hà bảo Ngoan ngoãn làm việc cho sư phụ tôi cậu không phải lo thiếu lợi ích Cách đó không xa, tiểu mỹ vuốt tóc, bày ra vẻ mặt tươi cười bước tới, ôm cánh tay Lý Trấn Hưng nói Trấn Hưng Em biết ngay là anh làm được mà. Người bạn kia của anh thật bản lĩnh, còn không giới thiệu cho em làm quen đi. Ngào trấn liếc nhìn cô ta, sau đó quay sang nói với Vương Khôn trên bờ. Này, mày có quan hệ gì với người phụ nữ này? Vương Khôn đang chuẩn bị chuẩn đi, nghe tiếng thì vội đáp. Cô ta là bạn gái cũ của tôi. Hai ngày trước còn chủ động đến ngủ với tôi. Cô ta nói là đã tìm được một cái phiếu cơm dài hạn, muốn nhờ tôi giúp cô ta. Thật ra cô ta là một đứa con gái tham giàu, Mọi người đừng tin cô ta. Lý Trấn Hưng lập tức cảm thấy trên đầu mình mọc lên hai chiếc sừng sắc mặt xanh mét nhìn Tiểu Mỹ nói. Những lời anh ta nói đều là thật. Tiểu Mỹ giải thích. Anh đừng nghe anh ta nói linh tinh. Không có chuyện đó đâu. Đụng phải ánh mắt mạnh mẽ của ngào trấn cô ta lập tức bại trận ôm cánh tay Lý Trấn Hưng khóc lóc. Trấn Hưng em làm thế cũng chỉ vì anh. Nếu không em cũng chẳng tìm tới anh ta làm gì. Dù sao chúng ta cũng bên nhau hai năm rồi, anh có thể tha thứ cho em được không? Lý Trấn Hương lộ vẻ sầu thảm, bật cười thành tiếng. Không ngờ có ngày mình sẽ bị cắm sừng. Hắn lắc đầu, nhấc chân đạp cô ta xuống sông. Thứ đàn bà đê tiện, đi mà lên rừng với vương thiếu giác của cô đi. còn mẹ nó, quảng công ông đây đào tim đào phổi, đối xử hết lòng với cô. Thì ra, tôi chỉ là một cái phiếu cơm dài hạn Tiểu Mỹ vùng vậy rơi nước, còn muốn kêu vãn, vội kêu lên. Trần Hưng anh hãy nghe em nói. Em sai thật, nhưng xin anh tha thứ cho em. Anh muốn em làm gì cũng được. Cô ta biết, Lý Trần Hương đã không còn là kẻ vô dụng, không có tương lai như ngày xưa nữa. Thế nên cô ta quyết định phải túm chặt hắn, dù làm kẻ thứ ba cũng không sao cả. Nhưng, thuyền du lịch đã lái đi xa, mà kệ cô ta khóc lóc cầu xin khẩn thiết thế nào, cũng không ai đoái hoài. Trên thuyền, Lý Trần Hương ủ rũ buồn giàu, ngao trần vỗ vai của hắn nói Cuộc đời phải có trải nghiệm Phải có lúc bị cắm sừng một lần Cứ vui vẻ lên, tôi đã nói với cậu rồi chưa cần cậu làm việc cho sư phụ tôi Tương lai sẽ thăng tiến rất nhanh Nghị thoáng chút đi Lúc này, Lý Thanh Lôi đã đi tới mũi thuyền Rụi tay túm xích sắt, hét lên Giật đứt giấy xích thối như cổ tay Thành hai nửa Chiếc thuyền du lịch tiếp tục tiến về phía trước Lý Trấn Hưng hít sâu một hời, nói Đỉnh quá! Ngao Trấn cười đáp Thế đã là gì? Sư phụ của tôi còn đỉnh hơn nhiều Nào, tôi dẫn cậu đi chào hỏi sư phụ Hai người đi vào trong khoang thuyền La Thuần đang nói chuyện với Diệp Bằng Dùng Ngao Trấn kêu Lý Trấn Hưng nói Sư phụ, đây là đồng hương của tôi Lý Trấn Hưng Anh cứ gọi nhị cầu là được La Thuần khẽ gật đầu đáp Tôi cũng nghe thấy rồi Nếu Ngao Trấn tin tưởng cậu như thế thế sau này cứ làm việc tốt là được. Cậu uống trà đi. Anh rót đầy một chén trà. Lý Trấn Hương vội vàng nhận lấy, nói Cảm ơn ông chủ. Chắc chắn tôi sẽ không phụ lầm kỳ vọng của anh và anh Trấn. Hắn ngửa đầu uống cạn chén trà. Thế La Thuần không lên tiếng nữa. Hắn biết ý cung kính khom người, nói Vậy tôi không quấy dậy ông chủ nữa. Sau đó, hắn cùng Ngao Trấn ra khỏi khoang thuyền. Ra đến bên ngoài. Tô Quốc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, xoa mồ hôi sau gáy, thấp giọng nói: "Sư phụ ăn có uy thật đấy, cảm giác như gặp lãnh đạo vậy, rất hồi hộp." Ngào chấn, ngạo Trấn ngạo nghễ đáp: "Tất nhiên rồi, những kẻ tầm thường mà cậu từng tiếp xúc sao có thể so sánh với sư phụ của tôi được." Trong khi hai người đang nói chuyện, thuyền du lịch đi hết con sông Ngộ Lâm, cập vào bến bờ. La Thuần dẫn đám người diệp băng dùng xuống thuyền, chơi ở gần đấy một lúc lâu. mới lại tìm đến một cái khách sạn ở gần bên sông. Ngày kế họ sẽ lên máy bay đi về phía đông tới châu sang. Cuối cùng, Diệp Bằng Dung cũng được thấy biển rộng như mong muốn. Trôi bên bờ biển được một thời gian thì một chiếc du thuyền xa hoa chậm rãi lái tới. Liêu Kim Đình đứng ở trên bong thuyền vẫy tay. "Sư phụ la, lên thuyền đi, tôi đã bao chiếc du thuyền này rồi." Sau khi dẫn người xử lý xong nhà họ Vương, hắn ta liền chạy tới đây. còn thuê cả một chiếc du thuyền để đám người Lao Thuần ru ngoạn. Lao Thuần dẫn người lên thuyền, du thuyền chậm rãi đi ra ngoài biển rộng. Giệp băng rung đứng ở đầu thuyền, rang hai cánh tay hứng gió biển, nhắm mắt hưởng thụ. Nếu như chiếc thuyền này đi mãi không dừng, thì tuyển biết mấy? Lao Thuần ôm lấy cô từ phía sau, nhìn mặt biển mênh mông, mà chìm trong suy nghĩ. sáng chiều tà chiếu dọi xuống, khiến cả mặt biển mênh mông nhúa màu đỏ rực Ngay lúc này, trên mong thuyền có nhân viên phục vụ xếp bàn bày bữa tối, hơn 500 đệ tử của hội võ thuật tinh hà lục tục đi ra tận hưởng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đám người La Thuần và Diệp Băng Dung ngồi ở trên tầng cao nhất của du thuyền dùng bữa. Gió đêm thổi qua như đang ở giữa tầng mây, cực kỳ thích ý. Bỗng nhiên, La Thuần nhìn chằm chằm vào mặt biển xa xăm, nơi đó lại có một chiếc du thuyền đuổi theo. Hơn nữa Người ở trên thuyền còn mang theo vũ khí Ánh trăng cao vời vậy Thị lực của La Thuần Có thể nhìn xa hơn hàng ngàn mét Trong mắt của người khác mà nói Trên mặt biển không có cái gì cả Nhưng anh lại có thể nhìn thấy rõ ràng Một người đàn ông đứng ở mũi tàu Ông ta mặc áo màu trắng Mặt mũi gầy guộc Có loại khí chất mà người biết võ bình thường không có Có lẽ là thiên nhân nhà họ dịch Mà người ta ca tụng Dịch Pháp Long Một chút kiến nhẫn cuối cùng của La Thuần đối với ông ta cũng không còn nữa. Con người này 5 lần bảy lượt làm phiền anh. Nếu không tiêu diệt ông ta, thời gian còn lại cả anh và Diệp Băng Dung đều không thể sống yên ổn. Mặt anh không biến sắc. Cùng Diệp Băng Dung ăn xong cơm tối, anh đứng dậy và nói. Buổi tối gió lớn, trong khoang tàu có karaoke chúng ta đi hát nhé. Được, em cũng muốn nghe bố hát. Diệp Băng Bồng vỗ vỗ tay Các nhà đều chờ đợi nhìn về phía Diệp Thái Diệp Thái bối rối nói thật không hiểu sao mọi người lại thích thứ này mấy người lần lượt đi vào khoang tàu la Thuần ở lại cuối cùng kéo lý Thanh lù lại và nói vào đến công hài thì gọi tôi cậu lão lưu chuẩn bị ưng trên Châu thuyền phía sau còn rất lâu mới đuổi kịp đến lúc đó cũng gần đến Công hài rồi tại khu vực Công H anh có thể không chuốc kiêng rè mà ra tay Tàu du lịch gia tăng tốc độ Không lâu sau có người ra phía trước Thông báo đã đến khu vực công hải Đột nhiên Bên ngoài có một tiếng ấm lớn vang lên la thuần ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài Căn dặn dẹp bằng dùng Mọi người đừng ra ngoài Anh vội vàng đi ra khoang tàu Lại một tiếng ấm lớn nữa vang lên Đúng lúc nhìn thấy Lý Thanh Lôi Mặc áo giáp đen huyền vũ Và một quả đạn pháo trên không trùng Đâm vào nhau Hai bên đâm vào nhau, phát ra tiếng nổ long trời lờ đất. Lý Thanh Lôi bị nổ cho bay ngược lên trên thuyền, nhưng nhờ có sự bảo vệ của giáp đen mà bình yên vô sự. Người đàn ông mặc quần áo màu trắng đứng ở mũi tàu đối diện, tán thưởng nói. Dịch Pháp Long nói quả không sai. Khôi giáp mà các cậu có được, thật là bảo vật thế gian. Ném bom! Vừa giất lời, trong nháy mắt, hàng chục quả đạn pháo được bắn ra từ phía đối diện, Hai tay La Thuần liên tục phóng hàng chục mũi phề đào, chặn đứng tất cả đạn pháo, nổ tung trên bầu trời đêm, giống như bữa tiệc pháo hoa rực rỡ. Thả cano xuống! La Thuần hét lưới một tiếng. Ngay lập tức, một chiếc cano được thả từ tàu du lịch xuống. Anh nhảy lên chiếc cano và nói với nhóm người Lý Thanh Lôi ở phía trên. Các cậu đi trước đi, tôi sẽ theo sau. Sư phụ! Lý Thanh Lôi nhìn thấy đối phương có vũ khí nóng, lo lắng cho sự an nguy của anh, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh của sư phụ, đành phải cho người tiếp tục lái tàu. Nhưng, sau khi lái khoảng vài km, lại dừng lại. Ở đây đã không nằm trong tầm bắn đạn pháo của đối phương nữa. Rơi ánh trăng, mặt biển được chiếu sáng rất rực rỡ. Nhìn từ phía xa, La Thuần trông giống như một chiếc thuyền nhỏ. Đối diện anh là một chiếc tàu du lịch lớn, đứng sừng sững như núi. Nhóm người dẹp băng dùng trong khoang thuyền, Căng thẳng quan sát tình hình ở phía xa qua mặt kính dù La Thuần chỉ có một mình nhưng ánh bắt ngang trước tàu du lịch của đối phương lại có khí thế muôn người không thể chống lại được Người đàn ông mặc áo màu trắng đứng trên mũi tàu kia nói Sớm đã nghe danh tiếng của tiểu lôi thần Đúng như tôi dự đoán Cậu quả nhiên là một người tu hành Hiện tại đã tu đến cảnh giới nào rồi Cảnh giới khía luôn hay là cảnh giới ngưng khí La Thuần đứng khoanh tay nhìn lên ánh trăng trên trời và nói Ông và dịch pháp lòng cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói nhiều ích thử xem không phải sẽ biết sao Người đàn ông áo trắng phá lên cười. Đừng hiểu lầm mặc dù tôi có quan hệ thân thiết với dịch pháp lòng, nhưng tôi không có hứng thu với kế hoạch thống trị vĩ đại của ông ta. Lần này tôi đến tìm cậu, chỉ là đơn thuần muốn có được khôi giáp của cậu. Nếu cậu ngoan ngoãn giao ra, tôi có thể dùng một pháp khí để trao đổi. Cậu thấy thế nào? Ông… La Thuần vừa định nói chuyện, người đàn ông áo trắng đã ngắt lời anh và nói. Đúng rồi, quên giới thiệu, tôi là Dịch Thiên Hành, đến từ Thái Lãnh Thần Cung. Nếu tôi không có được đồ mà tôi muốn, cung chủ sẽ cử người khác đến lấy. Đến khi lấy được thì thôi, cậu phải hiểu quyết tâm của Thần Cung chúng tôi. Người này cố ý ngắt lời La Thuần khi anh nói chuyện là để đi trước một bước trên mặt khí thế. La Thuần trong lòng hiểu rõ, cười nhạt và nói. Thần cung gì đó mà ông nói, tôi chưa từng nghe đến bao giờ. Nếu gã cung chủ chó má kia của ông chỉ biết cửa loại gà ru như ông đến làm việc, vậy ông ta có thể sẽ thất vọng đấy. quả nhiên, sắc mặt dịch thiên hành hơi thay đổi, ông ta nhéo mắt nói. Xem ra là cậu muốn ngoan cố chống cự đến cùng. Ông ta bắt lấy một thanh đao dài màu đỏ máu từ trên tay người đứng bên cạnh chỉ về phía La Thuần, một luồng khí thế bức người ập đến. Bỗng nhiên, Hai phát đạn pháo bắn vào La Thuần từ cự lý hơn 10 m làm anh không có thời gian phản ứng. Sau khi một tiếng ấm lớn vang lên La Thuần vẫn đứng trên mặt biển như cũ nhưng cà nô đã bị nổ tan tành. Nhìn kỹ thì thấy dưới chân anh chỉ đạp lên một bọt nước to bằng 5 tay. Sắc mặt của dịch thiên hành u ám một lần nữa đánh giá lại La Thuần và nói Tôi có chút đánh giá thấp cậu rồi. Cậu ít nhất cũng đã là cảnh giới ngưng khí nhỉ Nhưng rất tiếc Chỉ có mình cậu Còn lâu mới bị kịp thế lực của thái lãnh thần cung chúng tôi Xem đau đây Ông ta nhún người nhảy cả người vào đào nhằm la thuần đâm tới Người còn chưa tới phía trước Nước biển xung quanh đã bị lực gió mạnh Thổi cho cuồn cuộn La thuần nhún người lùi ra phía sau mỗi chân liên tục đạp lên mặt biển mấy cái Người đã ở ngoài hàng chục mét rồi Phi đào trên tay liên tục phóng ra Dịch thiên hành hét to một tiếng, trường đào chém xuống, mặt biển bị chém thành một rãnh dài ba bốn chục mét. Tất cả các phi đào mà La Thuần phóng ra đều bị chém bay ra ngoài, nhưng vẫn là có một đào khí âm thầm xuyên qua, phóng tới ngực của dịch thiên hành. Dịch thiên hành hoàng hút, vội vàng thù đào chắn trước người. Một tiếng keng, vang lên, phi đào biến thành một mảnh sắt vụn. Dịch thiên hành bị chấn động đến mức hai cánh tay tê dần, Ông ta cười dài một tiếng và nói Không thể không thừa nhận cậu có chút bàn lĩnh nhưng không chịu nổi một chiều. Ông ta lại tung người bồi nhào vào La Thuần một lần nữa. Trường đao trong tay ông ta tạo ra một tàn ảnh màu đỏ máu chặn toàn bộ tất cả phi đào mà La Thuần phóng ra lại. Trong trước mắt, hai người đã rút ngắn phạm vì trong vòng 10 mét. Dịch Thiên Hành cười kha kha và nói Tôi xem, phi đào của cậu còn có thể phóng ra được không? Ông ta vốn cho rằng, sở trường của đối phương là phì đào, bà lĩnh chiến đấu trong cự lì gần nhất định là điểm yếu. Không ngờ, La Thuần không hề trốn tránh, từng bước tiến lên phía trước, đấm ra một quyền. Toái tinh quyền Đây là một trong ba đại bí thuật được ghi lại trong tinh hải thánh điển. Một quyền được đánh ra như thể trời đất quay cuồng. Đùng Sau tiếng ấm lớn, hai người bay ra hai phía, Ánh sáng vàng kiềm của thanh đào dài đỏ máu trên tay dịch thiên hành đã tắt. Toàn bộ phù trận bị đánh sập. Vì vậy, quy lực của pháp khế này kém đi rất nhiều. Lao thuần bình yên vô sự, nhẹ lướt đứng sừng sững trên mặt biển, dưới chân đạp lên một mảnh bọt biển vỡ. Cậu dám phá hủy bảo đao của tôi? Dịch thiên hành nghiến răng nghiến lợi, lại móc một viên trân trâu màu xanh nhạt từ trong lòng ra. Viên Trân trâu này vừa xuất hiện, nước biển xung quanh cuộn lên sùng s Đây là trọng bảo định Hải Châu của thần cùng Dùng để đối phó cậu Có thể xem như dư sức rồi Sau mặt dịch thiên hành lạnh lùng Ông ta nhẹ vẫy viên chân châu trong tay Thắp lên ánh sáng rực rỡ màu xanh Nước biển xung quanh bỗng chốc Bắn ra hai cột nước Giống như hai đường vòi rồng Gào thét quấn về phía La Thuần Từ phía xa Nhóm người Lý Thanh Lôi ở trên tàu Đều nhìn đến ngây người Bọn họ trải qua không ít tình cảnh lớn nhưng chiến đấu long trời lờ đất giống như trong thần thoại thế này, thì hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp băng bồng và đường thiền ở trong khoang tàu càng không dám tin vào mắt mình. Bọn họ từ trước tối nay tiếp thú truyền bác kiến thức khoa học, trước giờ không tin thần minh quỷ quái. Nhưng nhìn thấy, người kia chỉ dùng một viên trần trầu phát sáng, lại có thể tạo ra hai vòi rồng. Sự chấn động trong lòng rất khó để diễn tả bằng lời. Đấy rốt cuộc là sức mạnh thế nào Hai vòi rồng rời núi lấp biển Lao về phía La Thuần la Thuần nhẹ nhàng đạp lên miếng bọt biển dưới chân Cả người nhảy vọt lên Nhảy lên không trùng cao hàng chục mét Nhưng điều kỳ lạ là Người của anh ta đang ở trên không trùng Cơ thể lại cố định ở đó Mà không rơi xuống Không biết một thanh kiếm dài xuất hiện Trong tay anh từ lúc nào Mũi kiếm dựng đứng đến bầu trời Âm một tiếng Bầu trời được bao phủ bởi những đám mây đen Rất nhanh đã che lấp cả ánh trăng Giữa trời đất Một màn tối mù mịt Trên hai chiếc tàu đều đã bật đèn pha Mới miễn cưỡng nhìn rõ tình hình Ở đằng xa Chỉ nhìn thấy la thuần tay cầm kiếm dài Mây đen trên đầu chuyển thành một vòng xoáy Bên trong sấm chớp đùng đùng Dường như có sấm sét chem xuống Bất cứ lúc nào Chuyện này Làm sao có thể Đường thiền trong khoang tàu che miệng kinh ngạc Bà ta không dám tin Con người có thể đứng trong không trùng Càng không dám tin Một người có thể hô hoán mây đèn sấm sét Đây không phải là tài năng của thần tiên Mà trong phim mới có sao Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy Dịch thiên hành đứng trên mũi tàu Lại không dám sơ xuất Tay trái không dừng bấm tay niệm thần chú Trên mặt biển Một lần nữa xuất hiện bầy vòi rồng nước Trên vòi rồng đàn xe lẫn nhau Hùng hăng sông về phía La Thuần đang ở trên không trùng như muốn nuốt sống anh. Sấm xét đến! La Thuần hét lớn một tiếng. Tiếng sét nổ tung trong không trùng. Vô số tia chớp tập trung trên mũi thanh kiếm dài. Cả người La Thuần đều được sấm xét bào kín. Mặt biển phát ra ánh sáng tròi mắt. Chiến vòi dòng nước kia thấp thoáng dưới sấm sét càng thêm uy mãnh. Trong chấp mắt đã sông tới dưới chân La Thuần. Chân khí của dịch thiên hành đã cạn Sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt ánh lên sự phẫn khích khẽ hét: "Chết đi cho tôi." Hàng ngàn tia sấm sét tập trung trong tay La Thuần, cùng thanh kiếm dài chém xuống, sấm sét hùng hợp thành một tia sét khổng lồ, chém vòi rồng nước đang xông tới thành hai nửa, mà vẫn sư sức không suy yếu, chém qua chỗ con tàu du lịch của Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành biến sắc mặt, điên cuồng bấm tay niệm thần chú. Một bức tường nước quận lên trước tàu du lịch nhưng tiêu ch này chém tan bức tường nước như chém đậu phụ viên Địnhải Châu trên tay dịch thiên hành cũng nổ tan thành nhiều mảnh vụn ông ta vội vã nhảy lên để tránh con tàu du lịch phía sau bị sớm sét chém thành hai nửa từ từ chìm xuống biển những người trên tàu ho hoàng hốt lo sợ vội vã nhảy xuống nước trên bầu trời đạn pháo bắn tung toi khắp nơi có nhiều tông sư thiên cảnh miễn cưỡng với được áo phao sống sót. Nhưng ở dưới nước, bọn họ phát huy không đến nửa phần thực lực, đồng nghĩa với việc đám người và vũ khí mà dịch thiên hành đem đến này bỗng chốc mất đi tác dụng, chỉ còn lại mình ông ta, một thân một mình chiến đấu. La Thuần từ từ đáp xuống mặt biển, chân đạp trên mảnh gỗ trôi nồi, cách xa hàng chục mét. Dịch thiên hành lại có thể đứng trên mặt biển, dưới chân nước biển quần quận, không ngừng tạo ra sức mạnh nâng đỡ ông ta. Xung quanh anh ta đều là khí xương nhà nhạt, nhạt bập bềnh, cả người nhìn mơ hồ không rỡ, nhìn La Thuần từ xa nói. Có người nói, nhà họ dịch có hai thần, một là lôi thần, cái còn lại là gì, cậu biết là gì không? La Thuần cao mày nói, ông không phải là muốn nói, mình là hài thần chứ, người nhà họ dịch là cái loại đức hạnh này, bản thân mình rõ ràng chẳng ra sao, nhưng cứ cũ xưng thần. Có lẽ ông có chút thiên phú với nước, nhưng trong cái vũ trụ mênh mông này, chơi nước, ông vẫn chả là cái quần que gì cả. Sắc mặt dịch thiên hành trầm xuống. Từ nhỏ, ông ta đã được thai lãnh thần cùng, bồi dưỡng như đệ tử chủ chốt, có tư chất tự nhiên khác thường với nước, vậy mà lại bị La Thuần nói không đáng một số. Ông ta hừ lạnh một tiếng và nói. Vậy để tôi cho cậu biết sự lợi hại. Hai tay ông ta xuất chiều, Trong tay ánh lên tia sáng màu xanh nhạt, toàn thân được bao phủ bởi nước biển chảy cuồn cuộn. Bỗng chốc xuất hiện trước mặt là thuần, hai đường đáo nước trên đầu chém xuống. Là thuần vung kiếm lên chặn, lại phát hiện căn bản không thể chống lại được đáo nước của đối phương. Thân kiếm đâm xuyên qua, đáo nước không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp chém tan quần áo trên người anh. Quần áo này là anh đặc biệt nhờ người dùng chất liệu chống đạn chế tạo Vừa rồi, ngay cả đạn pháo đều không thể nổ nát, không ngờ lại bị đào nước nhẹ nhàng cắt phăng. Chỉ là da của anh cực kỳ rắn chắc, đào nước chỉ để lại vết thương nhẹ, không hề tổn thương sâu. Hả? Dịch thiên hành sắc mặt kinh ngạc, tay không ngừng xuất chiều, đào nước bên trái một lần nữa chém qua. La thuần vội vàng dơ tay lên chống đỡ, bỗng chốc một cơn đau nhói chuẩn đến cánh tay, lại bị chém một vết máu. Nhìn kỹ mới phát hiện có một dòng nước chảy liên tục vào lưỡi đào nước như thể rằng cờ đang quay với tốc độ cao cứng nhắc cơ rách ra của anh. Dịch thiên hành lạnh lùng cười và nói Bây giờ hãy xem xem bản lĩnh chơi nước của tôi như thế nào? Chút tài lẻ thôi. La Thuần tung người nhảy lên ánh sáng màu tím sẫm lué lên ở ngực trên người bỗng nhiên được bao phủ bởi áo giáp rồng Khi đào nước của dịch thiên hành chém qua pha ra tiếng cách cách cách. Áo giáp rồng bình yên vô sự. Bộ khôi giáp này đúng là bảo bối. Ngược lại, trong mắt của dịch thiên hành hiện lên sự cuồng nhiệt. Ông ta hương phấn nói Giao khôi giáp ra đây, tôi sẽ tha chết cho cậu. Ông không xứng. Lao thuần lại dơ lùi kiếm lên dẫn dụ sấm xét trên bầu trời. Dịch thiên hành hét lớn. Vậy thì chết đi. Nước biển xung quanh quân cuộn Xoay tròn dọc theo người ông ta Ngưng tụ thành hình một người nước không lồ Thủy đao trận Người không lồ gầm lên như sấm sét Vùng nước xung quanh Bỗng như nhảy ra vô số đao nước Lượn vòng sen kẽ Giống như máy xay thịt Xoáy về phía la thuần Sắc mặt la thuần hơi thay đổi Sấm sét trong tay không ngừng bắn ra tứ phía Nhưng những đao nước này Không bao giờ ngừng lại Trong trước mắt đã hình thành kiểu bảo vệ đau nước dài hơn 10m quét ngang qua chồng chất chém lên người La Thuần phút La Thuần phun ra một ngộ máu thân ảnh hơi chậm lại thủy đ trận đột nhiên xoắn lại đình đầu có bàn tay nước khổ lồ chụp xuống thân ảnh La Thuần bị nhấn chìm trong biển cả vô tận tất cả mọi người xem chiến đấu trên tàu ở phía xa đều toan mồ hôi cho La Thuần qua mấy chục giây La Thuần bị nhấn chìm không hề có chu chútt động tĩnh gì Trái tim của nhiều người đều dần dần nguội lạnh. Lộ tình nắm chặt rào lan can, đôi môi sắp cắn bật máu. Không biết lượng sức mình. Dịch thiên hành rưỡi bàn tay to lớn của mình, tố ở trung tâm đào nước trận. Vào lúc này, có hai ngọn lửa màu vàng bắn ra từ nước biển. Nước biển bốc hơi bất cứ nơi nào anh đi qua. Người nước khổng lồ đó trực tiếp bị đâm xuyên cơ thể. Dịch thiên hành được bao bọc bên trong, phát ra một tiếng gầm thảm thiết. Tất cả nước biển gào thét ngay lập tức rơi xuống, nước biển trở lại bình tĩnh. Ngọt lửa màu vàng trong mắt La Thuần cuối cùng cũng tắt. Dịch thiên hành ở phía không xa lộ ra thân thể cháy đen, nhét nhác hét lên. Làm sao có thể? Thuyền trận của tôi thiên sinh khắc hỏa. La Thuần lạnh lùng nói. <cười> Đúng thế, nếu không phải nước lửa xung khắc thì bây giờ ông đã chết từ lâu rồi. Trên gương mặt cháy xém của dịch thiên hành lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, lẩm bẩm nói: Sao có thể như vậy được? Cậu và tôi đều là cảnh giới ngưng khí, tôi là thiên tài của thần cung, sao tôi có thể bị cậu đánh bại được chứ? La thuần từ từ giơ dẫn lôi kiếm lên và nói: Ông bại dưới lòng tham không đáy của chính mình, chịu chết đi. Muốn chết thì cùng chết." Sích Thiên Hành gào lên một tiếng, hai tay đẩy mạnh, một dòng nước biển ngưng tụ thành cái mâu dài, phóng về phía La thuần. Cả người dịch thiên hành đều nổ tung thành một màn máu xương Hòa thành một thẻ với cái mâu dài Cái mâu dài màu đỏ máu với ưu thế cao nhất Phóng về phía La Thuần Hai người cách nhau hàng chục mét Nhưng đến cả bóng dáng của ông ta La Thuần cũng không nhìn thấy rõ Chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói Xém chút nữa bị phần lực mạnh này đánh ngất đi Phù La Thuần rơi xuống nước Trong nháy mắt lại tỉnh táo trở lại Phương tài giá bơi bơi và nhảy lên mặt biển Anh cúi xuống nhìn bộ lòng giáp trên người Nếu không có nó che chắn Sợ là bây giờ mình đã bị đâm thủng tim rồi Tên dịch thiên hành này Lại tự làm mình nổ tung Để khơi dậy mật pháp Quy lực quả thực là không thể xem thường được Từ phía xa Nhóm người lý thanh lôi xeo hò một tiếng Lái thuyền chạy đến La Thuần nhảy lên du thuyền nói Cứu hết những người ở dưới nước lên Những nhân viên trên tàu không có liên quan gì thì thả đi. Người của dịch thân hành đưa đến thì bắt chói hết lại. Trên thuyền du lịch, lập tức thả cao nô xuống. Rất nhiều đệ tử của hội võ thuật tình hà nhảy xuống nước, cứu vớt người may mắn còn sống. Ba nãy khi thuyền du lịch bị chìm xuống biển, tạo ra vòng đất xoáy không nhỏ. Không ít người đều bị chôn vùi dưới đáy biển. Những người võ công tốt một chút đều nhờ vào những vật trôi nổi trên mặt biển mà sống sót. Những người khác trong đó đã ngất đi. Được khiêng lên đặt lên bong tàu Đám cao thủ võ công mà dịch thiên hành đem đến Đều bị trói lại và quỳ xuống Ánh mắt La Thuần sắc lạnh Nhìn đám người này và nói Các người giúp người xấu làm điều ác Chắc là đã giúp dịch Pháp Long Làm không ít những chuyện hại người nhỉ Lão Liêu Anh dẫn người phế hết võ công của bọn chúng Cắt đứt gân tay gân trần Giao cho phía cảnh sát xử lý Rõ Liêu Kim Đình đứng bên cạnh Lập tức bước ra ngoài Giờ tay vỗ vào bụng dưới của một tên trong số đó, tên đó liền phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Đa điền bị hủy, nội kình cạn kiệt, nửa đời sau của tên này sẽ phải trải qua trong ốm đau bệnh tật, hơn nữa còn không thể sống quá 50 tuổi. Nhị lão âm dương và hình hoài cũng đi ra giúp, trên bong tàu ngập tiếng kêu la rên rỉ khó chịu. Cả nhà Diệp Thái cũng từ trong khoang tàu bước ra, Diệp Băng Dung vội vã bước về phía La Thuần, Vừa nãy cô thật sự rất lo sợ, La Thuần sẽ xảy ra chuyện, chỉ muốn nhanh chóng được trở về bên cạnh anh. Lúc đi qua đám người hồn mê được cứu lên, chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy ra. Một người thủy thủ đột nhiên nổi lên, vươn tay ra bắt cóc diệp băng dung, trong nhái mắt biến mất khỏi bong tàu. Băng dung! La Thuần kinh ngạc, vội vã chạy đến cạnh thuyền, chỉ thấy bóng người đó ở trên cano phía dưới. Hắn ta tay lên, bắn chết đệ tử của hội phẫu thuật tinh hà đang lái thuyền, dùng diệp băng dùng chắn trước người hắn, cười hà hà, đắc chí và nói. La Thuần, Ta biết phi đao của mày rất lợi hại, đúng là cũng không kém. Tao sẽ đứng ở đây không hề nhúc nhích, cho mày một cơ hội, xem xem mày có thể phóng chúng tao không. Tên này vừa lên tiếng, La Thuần lập tức nhận ra được giọng của hắn ta. Trong nháy mắt, cường thịnh nộ sông lên não, anh nghiến răng nghiến lợi lại và nói Dịch Pháp Long Hòa ra, lần này Dịch Pháp Long và Dịch Thiên Hành cùng đến một lúc. Chỉ có điều ông ta đóng giả thành thủy thủ muốn vào lúc Dịch Thiên Hành và La Thuần chiến đấu với nhau thì nhân cơ hội đánh lén. Cuối cùng Dịch Thiên Hành vẫn bị giết chết ông ta không dám lộ diện chỉ có thể dờ vào hồn mê để tìm cơ hội chạy thoát thân Vừa nãy lại thấy diệp Bằng Dung đi qua người mình liền lập tức nắm bắt cơ hội bắt cóc cô ấy mày không ra tay thì tao phải đi thôi cả người dịch pháp lòng đều trốn phía sau người diệp băng dùng ngay cả phạt áo cũng không lộ ra ngoài trong tay la thuần cầm chắc phì đào không thể nào phóng ra được dù là đối phương chỉ cần lộ ra một bên thái dương thôi thì anh cũng có thể phóng chúng nhưng dịch pháp lòng quả thực rất xảo quyệt trốn né rất kỹ càng anh căn bản không thể hạ thủ được Ha ha ha, nếu hội trưởng La đã khẳng khái rộng lượng như vậy, thế thì tôi sẽ đưa vợ của cậu về làm khách nhé. Muốn cứu cô ta, thì mang theo 3.000 bộ giáp vàng của cậu đến chuộc, tôi sẽ đợi cậu. Cà nô khởi động, dịch pháp Long đem dịp băng dùng và người đệ tử bị bắn chết kia rời đi. Trong nhái mắt, đã biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, tay la thuần cầm chặt phỉ đào, luôn tìm cơ hội đề phóng phi đào. Nhưng dịch pháp Long dường nhớ biết thị lực của anh siêu đình, nên từ đầu đến cuối luôn dùng diệp bằng dùng che chắn trước người ông ta. Đuổi theo! La thuần tung người nhảy lên trước cano bên dưới. Ngao Trấn và Lý Thanh Lối cũng nhảy lên theo, nhanh chóng lái cano đuổi theo. La Thuần có thể nhìn rõ những đồ vật ngoài khoảng cách hàng nghìn mét nhưng dịch Pháp Lòng chắc chắn không nhìn thấy được. Hai bên bắt đầu duy trì khoảng cách 3 km. Trong đêm tối, dịch Pháp Lòng căn bản không biết được rằng Phía sau mình có người đang đuổi theo nhưng ông ta không dám buông lòng toàn lực lái cano. Khi ba người La Thuần đuổi đến bến tàu chỉ nhìn thấy mỗi chiếc cano ở đó dịch pháp lòng sớm đã bắt xe rời đi. Ngào Trấn Thảo Giải nói Nếu có tên tiểu tử đồ Long ở đây thì tốt rồi. Tiếc là cậu ta trốn ở Long sơn đang bề quan. Bà nội nó. Lần này tôi sẽ cho người đi gọi cậu ta đến đây. La Thuần nói Các cậu ở đây đợi quân tiếp viện. Tôi sẽ đến nhà dịch pháp lòng trước để xem tình hình. Sư phụ cẩn thận. Trước đó, lão đàm sớm đã gửi thông tin của dịch pháp Long cho anh. Thế nên, Lao Thuần biết rõ chỗ ở của đối phương, phóng thẳng đến khu biệt thự của ông ta ở ngoại thành. Từ xa nhìn thấy mấy tên cao to đang canh giữ ở cửa của biệt thự đèn đuốc sáng trưng Bên ngoài biệt thự còn liên tục có đoàn tuần tra đi tuần. Lao Thuần sử dụng mắt nhìn xuyên thấu để nhìn. Tình hình của các căn biệt thự hiện ra trước mắt. Chỉ thấy Diệp Băng Dung bị nhốt ở trong phòng, trên người bị buộc vô số liệu đạn. Dịch Pháp Long ngồi bên cạnh cô, bên tay ông ta có để sẵn điều khiển từ xa. Bốn phía, chỗ nào cũng có cao thủ mai phục, hết sức tập trung canh phòng. Dường như đang đợi La Thuần cắn câu. La Thuần cao mày lại, cảm giác có chút nán dài. Dịch Pháp Long vô cùng cẩn thận. Thế này thì căn bản không có cách nào cứu được Diệp Băng Dung. Chỉ cần ra tay... thì sẽ thu hút sự cảnh giác của đối phương, nếu phóng phi đao thì rất có khả năng dược pháp long sẽ trực tiếp làm nổ lựu đạn. Trước khi đồ long đích thân đến đây, hai bên tìm cơ hội phát động tấn công nhanh chóng nhưng mãnh liệt. Khi trời hừng sáng, Lý Thanh Lôi gửi tin nhắn đến, nói rằng đồ long đã đến bằng thành đang đuổi đến đây. Nhóm người Liêu Kim Đình đã đóng quân ở gần biệt thự nhà họ Dịch. Vừa xem xong tin nhắn, Trên đỉnh đầu, đột nhiên có một chiếc lá rơi xuống. Anh bỗng nhiên quay đầu lại, thấy đồ lòng đang nhẹ nhàng dẫm lên một cành cây thô mảnh bằng đồi đũa, nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió. Lạ là thuần lộ vẹt xúc động, nói. Cậu lại có tiến bộ rồi đấy. Đúng vậy. Đồ long nhìn xa xăm, cảm thả nói. Tôi phải dùng sinh mạng ngắn ngồi này của tôi đi theo đuổi tốc độ cao nhất của tốc độ. Tốc độ như thế này vẫn chưa là gì cả. Trong khi đang nói chuyện, người đột nhiên biến mất. Giọng nói của anh ta vẫn ở nguyên tại chỗ những người đã xuất hiện ở dưới mái hiên phía sau biệt thự rồi. La Thuần biết là lúc ra tay rồi. Trực tiếp nhảy xuống cổng của biệt thự, hét lớn. Dịch Pháp Long, máu cút ra đây cho tao. Âm thanh trấn động đồng ruộng mênh mồng. Nhóm người lý thanh lối mai phục từ xa cũng theo đó sông tới. Hơn 500 đệ tử đã bảo vệ biệt thự của nhà họ dịch. Nhị Lão Âm Dương và hai người Lưu Kim Đình hình hoài phòng thủ ở bốn phía để phòng dịch pháp lòng chạy trốn Mày quả nhiên đã đến rồi đồ mà tao muốn mày đã mang đến chưa Dịch pháp lòng lôi dẹp bằng dùng theo xuất hiện ở sân trong nhìn thấy trên người cô bị buộc hai qua liệu đạn sắc mặt nhóm người Lý Thành Lôi đều hơi thay đổi Xung quanh 500 đại tử mặc giáp vàng xuất hiện ở đầu tường bao vây kín mít căn biệt thự lại Sự pháp lòng dưa cái điều khiển từ xa ở trong tay lên và nói Chỉ cần tao bấm nút thì vợ mày tuyệt đối sẽ không thể sống được nữa nhưng tao thì vẫn có thể Ánh vàng lué lên trên người ông ta được bao phủ bởi một lớp giáp vàng xem ra là cướp được từ trên người của người đệ tử bị bắn chết kia La Thuần kinh ngạc anh thực sự đã quên mất điều này khẽ cười và nói Thật xin lỗi hôm nay bất luận thế nào quả liệu đạn này cũng không thể nổ được vừa rất lời trước điều khiển từ xa trên tay dịch pháp Long đã biến mất đồ Long xuất hiện trên ngọn cây ở cửa của căn biệt thự chân đạp lên một phiền lá lắc lắc cái điều khiển trên tay và nói lần sau cầm chắc một chút nhé dịch pháp Long thầm thấy kinh hãi nghĩ tên này suốt cuộc là tốc độ gì xa bản thân mình lại không thể nhận ra được ông ta phản ứng rất nhanh sau khi bị đồ Long cướp mất trước điều khiển Ông ta lập tức trốn sau lưng dẹp bằng dùng Phương tay ra kéo chặt ngòi dẫn liệu đạn Và nói Không có điều khiển Thì dùng tay như thế này cũng kích nổ được Tao đến 3 tiếng Đem áo giáp trên người bốn đệ tử của mày Giao hết ra đây Nếu không tao lập tức giết cô ta Chúng ta cùng chết <cười> Cùng chết Sợ là ông không có cơ hội này rồi Là thuần hờ hững làm thình Nhưng nhóm người lý thanh lôi ở phía sau Lại vô cùng lo lắng sốt ruột Được Tao xem, mày có thể cứng miệng được đến lúc nào? 3 2 Dịch pháp lòng tóm chặt ngòi dẫn, cười gian ác và nói Thế thì, để mày thưởng thức mùi vị mất đi người vợ một chút nhé. 1 Vừa giất lời, trong nhai mắt, trên người la thuần được lòng giáp bao phủ, biểu cảm gian ác của dịch pháp lòng đột nhiên đồng cứng lại, từ từ biến thành sự kinh hãi, bởi vì ông ta phát hiện ra bản thân lại không thể cử động được nữa. ngón tay móc trên ngòi dẫn, nhưng dù có làm gì đi nữa, cũng không thể cử động. Dường như, bản thân bị bộ khối sáp này bó chặt hoàn toàn rồi. La Thuần vừa vận động ý niệm, khống chế cơ thể của dịch pháp lòng bước ra ngoài, từng bước từng bước đi đến trước mặt ảnh, sau đó lại quỷ dạp xuống đất. Mày đã làm gì với tao? Dịch pháp lòng không thể khống chế bản thân, liều mạng dãy ruộng, nhưng có làm thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi bộ giáp vàng này. Ông ta không khỏi vừa lo lắng vừa tức giận. la thuần nhìn ông ta từ trên cao xuống, trong ánh mắt anh lạnh lùng. 3.000 bộ giáp vàng đều do tôi thấm ngự. Ông lại năm lần bảy lượt khiêu khích tôi, tự tìm đường chết. Đến ông trời cũng không thể chấp nhận được nữa rồi. Không, mày thả tao ra, chúng ta quyết sống chết một trận. Dịch pháp lòng không thể chịu được nỗi nhục phải quỳ dưới chân kẻ địch, càng không thể chịu được nỗi uất ức khi mà đến cả cơ hội ra tay cũng không có thì đã thua toàn tập. Lý Thanh Lôi đạp ông ta một cái, ngã nhào dưới đất và nói Đồ chó má! Muốn sống chết một trận thì không nên bắt cóc sương nương tao để uy hiếp. Cái đồ thâm độc sương nương của tao chỉ có 30 ngày để sống nữa thôi mà cũng không tha cho cô ấy. Ngày này sang năm chính là ngày rỗ của mày. Dịch pháp lòng biết mình chết là cái chắc ông ta hét lớn Lên hết cho tao, liều mạng với bọn chúng. Những năm qua, lô thần nổi tiếng từ lâu. Dưới tay dù sao cũng có một số thành phần chủ chốt bán mạng cho ông ta. Bọn chúng gào thép một tiếng, rồi xông về phía nhóm người La Thuần. Trong đó có không ít cường giả không cảnh. Nhưng nhị lão âm dương và hai người Lưu kim đỉnh, hình hoài, canh giữ ở bên cạnh. Nên khi đối phương vừa ra tay, bốn người bọn họ lập tức lên trước, ngành chiến. Năm đệ tử mặc giáp vàng ở đầu tường nhảy vào trong sân, hệ có kẻ có sức chống cự thì trực tiếp chặt đứt đầu. Cả căn biệt thự ngập trong tiếng kêu gào thảm thiết liên hồi. Trong nhảy mắt đã biến thành địa ngục trần gian. Những năm qua, dịch Pháp Long đã tập hợp những cao thủ của cả vùng phía Nam. Rất nhiều thuộc hạ đáng để ông ta tự hào, nhưng lại đến cả chỗ chống để phản kháng cũng không có. 6 cường giả không cảnh bị đánh chết ngay tại chỗ Tôm sư thiên cảnh cũng thường vòng vô số trận chiến chưa đến 3 phút thì đã kết thúc dịch pháp lòng toàn thân run dày nhìn bao nhiêu tâm huyết suốt những năm qua bị tiêu diệt trôi theo dòng nước mà trong lòng cảm thấy thê lương và bất lực đột nhiên ông ta ngẩn đầu lên nhìn la thuần và nói mày giết chết đệ tử của tần lĩnh thần cùng bọn họ sẽ không tha cho mày đâu mày tha mạng cho tao Thì tao sẽ nói hết những gì tao biết cho bọn mày Cái đó không cần thế nữa rồi Hôm nay Ông nhất định phải chết Lao thuần dừa tay Ấn lên đỉnh đầu của ông ta Chỉ cần xuất chân khí ra Thì lôi thần của bằng thành Sẽ mất mạng từ đây Ánh mắt dịch pháp lòng tuyệt vọng Ông ta buồn thảm nói Mày cũng độc ác đấy Nói cho mày biết nhé Dịch thiên hành là đệ tử truyền nhân Của cung chủ tần lĩnh thần cùng Dưới tay ông ta còn có 18 người đệ tử nữa Người nào cũng đều lợi hại giống như dịch thiên hành, mày trốn không thoát đâu, tao ở dưới kia đợi mày. Nói xong, ông ta cười lớn hai tiếng, trong miệng phun ra một gộ máu. Không ngờ, ông ta lại tự cắt đứt kinh mạch mà chết. Lôi thần một thời lại mất mạng như vậy, nỗi phiền muộn trong lòng la thuần cuối cùng được giải tỏa. Anh lên trước năm lấy tay dẹp bằng rồng anh ấy nói Anh xin lỗi, lại để em phải hoàng hốt lo sợ rồi. Anh không sao là tốt rồi. Cô muốn ôm lấy La Thuần, nhưng lại bị lớp áo liệu đạn trên người chắn mất. Đừng động đậy, cố gỡ bỏ sẽ phát nổ. Ngao Trấn từng nghiên cứu liệu đạn, cậu ta lên trước xem qua một lượt và nói. Dây điện nối liền với áo lót, một khi cởi ra thì sẽ phát nổ. Tôi nghiên cứu một chút để gỡ nó ra. La Thuần bước đến trước mặt dẹp bằng dùng, lấy một quả cầu màu vàng từ trong hồ lô tử kim ra, đặt lên ấn đường của cô và nói. Vận công. Diệp bằng dung lập tức vận chuyển chân khí. Vừa tiếp xúc với quả cầu thì nó liền chìm vào bên trong cơ thể cô. Ngay sau đó trên người cô xuất hiện một bộ giáp vàng. Ngào Trấn Co Mày nói Quả liệu đạn này phức tạp quá. Có thể sẽ phát nổ. Cho dù dương đương có mặc áo giáp vàng thì có thể vẫn bị lực chấn động lớn đả thương nội tạng. Lao thuần nhìn Lý Thành Lôi và nói Cha khang một chút Xem quả liệu đạn này do kẻ nào chế tạo ra. Lý Thanh Lôi lập tức tóm chặt lấy một tên còn sống để trả hỏi. Tất cả bọn chúng đều chỉ về cái xác chết nằm dưới đất. Tên đó sớm đã hồn liều khỏi xác rồi. Để tôi xem thử. Đồ Lòng bước đến, hỏi. Bắt đầu tính từ lúc gỡ, thì trong bao lâu liệu đạn sẽ phát nổ? Nhiều nhất là 0,5 giây. Đủ rồi, mọi người tránh hết ra một chút. Đồ Lòng xua xua tay. Mọi người xung quanh lập tức lùi ra Anh ta khẽ cúi người xuống Chuẩn bị nhảy bất kỳ lúc nào La Thuần đã hiểu kế hoạch của anh ta Anh ta muốn cởi cái áo lót liệu đạn ra Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất Để sông ra ngoài Với thực lực không cảnh của anh ta Thì hoàn toàn đủ Để có thể chống cự lại được chấn động Do liệu đạn gây ra Mọi người có mắt ở đây Đều nín thở theo dõi Không hề chớp mắt Chăm chú nhìn hai người ở trung tâm Đột nhiên, bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng, oanh lớn. Trong trước mắt, bò tường bị nổ đổ sập xuống. Rất nhiều người hoàng sợ kêu lên. Có đi! Vội vàng lùi lại phía sau chuẩn bị chiến đấu. Đợi đến khi khói bụi tản đi, mới nhìn thấy đổ lòng bước ra từ trong đống đổ nát. Lại quay đầu lại nhìn, chiếc áo lót lựu đạn trên người dẹp băng dùng sớm đã biến mất rồi. Tốc độ nhanh thật đấy! Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên suy nghĩ này. Ngao trấn dương mắt đờ đẫn, hồi lâu sau mới phản ứng lại, dơ ngón tay cái lên. Cậu ngầu thật! La Thuần thở phàng một hơi, kéo tay dẹp băng rung lên và nói. Dọn dẹp hiện chung một chút, chúng ta đi thôi. Sau khi rất nhiều đệ tử dọn dẹp thương vong xong, chuẩn bị rút quần, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng còi cảnh sát rú lên. Bên ngoài biệt thự có vô số xe cảnh sát Và xem 16 chỗ màu đen chạy vào Toàn bộ chiến sĩ, vũ trang và cảnh sát Từ trên xe nhảy xuống Dơ súng lên và nói Không được cử động Các người bị bao vây rồi Tất cả bỏ vũ khí xuống La Thuần khẽ cao mày Xua tay về phía sau Tỏ ý là bọn họ không cần chống cự Nhìn tên cảnh sát viên dẫn đầu một cái và nói Tôi gọi một cuộc điện thoại Không được cử động Để hai tay lên đầu Mấy chục nòng súng đều nắm thẳng vào đầu La Thuần La Thuần coi như không nhìn thấy, rút điện thoại ra, gọi điện cho lão đàm. Ta bảo mày không được cử động, nghe rõ chưa hả? Tên cảnh sát viên đó hét to một tiếng, trực tiếp kéo cỏ, tiếng súng như tiếng nổ đậu vàng lên. Hơn 10 người đồng thời nổ súng vào La Thuần, viên đạn băng bằng bằng, bắn lên người anh. Nhưng rất nhanh thì tiếng súng đã dừng lại. Đám người này nhìn La Thuần giống như nhìn thấy quỷ vậy. Phiên đạn bán lên người anh giống như đang gãi ngứa, còn anh thì chẳng hề hấn gì. Lao Thuần gọi điện thoại xong, nhìn chằm chằm vào tiền bắn súng tiên phong và nói. Mày có quan hệ gì với dịch pháp lắm? Mày có ý gì? Tiền cảnh sát đó vẫn dơ súng lên, lạnh lùng nói. Tốt nhất là mày không nên coi thường pháp luật. Bọn tao công bằng chấp hành pháp luật, mày dám phản kháng, nghĩa là đối đầu với quốc gia. Tao thấy, người có thường pháp luật làm mày chưa nhỉ? Nhanh thôi, mày sẽ hiểu ra. La Thuần không thèm để ý đến hắn ta nữa. Không lâu sau, từ xa lại vang lên tiếng còi cảnh sát, có một tên béo bụng bự bước xuống, mỉm cười chạy bước nhỏ đến trước mặt La Thuần và nói <cười> Đội trưởng là, thật xin lỗi, tôi đến muộn rồi. La Thuần biết chắc là anh ta đã nhận được điện thoại của lão đàm. Anh nhìn tên cảnh sát kia một cái và nói Bắt hắn về điều tra. Dịch pháp lâm có ý đồ miêu phản Đã bị tôi bắn chết Trong trại của ông ta có vũ khí súng ống Lát nữa lục soát giữa làm chứng cứ rõ Tiên béo kia lập tức quay đầu lại và nói Bắt hắn lại Sắc mặt của tiên bắn súng tiền phòng ba nãy trắng bạch Gọi với Tôi công bằng chấp hành pháp luật Sao anh lại bắt tôi Bố tôi làm việc ở văn phòng tỉnh đó Tiên béo lạnh lùng hư một tiếng và nói Cậu không hỏi rõ phải chai đúng sai Thì đã nổ súng bừa bãi Xém chút nữa đã bắn chết cán bộ nòng cốt của quốc gia. Đây không phải là vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp sao? Tốt nhất là không nên điều tra ra. Cậu có quan hệ với dịch pháp lòng. Nếu không, thì bố cậu cũng phải về vườn. Hiểu rồi chứ? Cán bộ nòng cốt của quốc gia? Tên cảnh sát hoàn toàn không nói nên lời. Người bên cạnh áp tải hắn ta lên xe. Hắn ta vẫn không hiểu nổi. Tại sao người này lại có thể là cán bộ nòng cốt của quốc gia được? Lẽ nào... tiêu diệt dịch Pháp Long cũng là ý của quốc gia. Không thể nào, thế lực của dịch Pháp Long lớn như vậy, sao có thể bị tiêu diệt như thế này chứ? Dù rất nhiều người không tin, nhưng dịch Pháp Long sụp đổ đã thành sự thực. Hội Võ Thuật Tinh Hà của La Thuần lấy khí thế của sấm xét càn quét phương Nam. Tất cả tài sản xí nghiệp của nhà họ dịch đều được trao lên danh hiệu của Hội Võ Thuật Tinh Hà. Rất nhiều thế lực tàn dư thấy thế đã khiếp sợ. Lần lượt quy thuận La Thuần sai người dựa theo quy tắc Tất cả những người biết võ vi phạm pháp luật Nhẹ thì phế võ công Nặng thì đánh chết Từ đây, thế lực của võ đạo ở phương Nam và phương Bắc Thống nhất là một Rồi võ đạo trở nên trong sạch Cấp trên đặc biệt gọi điện thoại cho La Thuần Để khen thưởng Để anh giúp lòng quản lý Tốt nhất là có thể đảm bảo sự bình an Vài chục năm cho quốc gia Còn lại thời gian hơn 20 ngày La Thuần đưa dẹp bằng dùng Đi khắp Nam Bắc của Đại Giang Trời khắp tất cả những nơi mà cô muốn chơi Mắt thấy Ngày cách 30 ngày càng ngày càng gần Trong lòng nhóm người La Thuần Càng ngày càng nặng trĩu Những lúc đi du lịch đi chơi Ít nhiều vẫn thấy buồn phiền không vui Diệp Băng Dùng Cũng có chút bi thường Vào hai ngày cuối cùng Cô đề nghị muốn về nhà ở Hà Đông Muốn chết ở nơi mà mình được sinh ra Và lớn lên Thế là cả 5 người trong nhà Đều trở về biệt thự ở Đông Hà Nơi đêm, La Thuần và Diệp Băng Dung ngồi trên sân thượng Hai người tựa vào nhau Diệp Băng Dung khẽ mỉm cười và nói Có nhớ Ngày đầu tiên chúng ta cưới nhau không? Lúc đó em thật là ngốc Lại lên mặt với anh trước mặt bao nhiêu người Có phải lúc đó anh rất tức giận không? Không đáng để phải tức giận Chỉ là có chút đau lòng Diệp Băng Dung hôn lên môi anh và nói Xin lỗi Em xin lỗi vì những chuyện trước kia Anh là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho em. Có thể trở thành vợ của anh là đức tích ba đời của em. La Thuần cười đau khổ và nói Việc làm ngốc ngất nhất của em chính là lời anh. Nếu không thì em sẽ không có kết cục như bây giờ. Không, Diệp bằng giống lắc đầu nói Em chưa từng hối hận dù chỉ có thể làm vợ của anh một ngày thôi em cũng bằng lòng. La Thuần ngẩn ngờ nhìn ngắm những vì sao trên đỉnh đầu Những ngày qua, anh không biết đã sai bao nhiêu người đi tìm phương pháp giải lời nguyện rùa nhưng không có lấy một kết quả nào anh thật sự nghĩ rằng nếu có người tu hành của thiên kình cổ tình tìm đến đây, đến lúc đó anh bằng lòng giao ra tất cả để đùa lấy sinh mạng của Diệp Băng Dung Chồng ơi, ngày mai là em phải chết rồi đến lúc đó sẽ phải biến thành một bà lão nhưng em không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng em biến thành bà lão Cho dù em có biến thành bộ dạng gì Thì anh đều yêu em La Thuần ôm chặt lấy cô Một giây cũng không muốn buông tay Chúng ta về phòng nhé Giật Băng Dung kéo tay La Thuần về phòng ngủ Hai người cuốn quyết hồi lâu Đến nửa đêm về sáng Mới ngủ thiếp đi Cảnh đêm yên tĩnh Giật Băng Dung mở mắt Lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng nhắm nghiền mắt ngủ say của La Thuần Trong lòng trào dâng muôn phần không nỡ Nghĩ đến việc mình sắp chết đi Cô không kìm nén được dưới nước mắt. Cô bịt chặt miệng lại, nhìn anh hồi lâu rồi mới từ tử đứng dậy, mặc quần áo vào, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Đến phòng ngủ của bố mẹ, ngắm nhìn bọn họ đang ngủ say. Cô đưa tay sờ từng món đồ trong phòng, rồi lại đi đến phòng của Diệp Băng bông xem một vòng. Cuối cùng, cô đi đến từng ngóc ngách trong biệt thự. Thấy trời sắp sáng rồi, mới để một lá thư ở trên bàn. Quyên luyến bị dịn rời khỏi biệt thự. Đi ra xa, cuối cùng cô đã không kìm nén nổi nữa mà khóc lên thành tiếng. Vừa lùi về phía sau, vừa nhìn ngắm ngôi nhà thân thuộc của mình, dần dần biến khỏi tầm mắt, mơ màng bước đi trên đường. Cảm giác cô đơn tột độ cao đến từ bốn phía, nhìn người trên đường đi qua đi lại. Cô biết rằng mình đã không thuộc về thế giới này nữa rồi. Đi mãi, đi mãi, đi đến bờ sông, dẹp bằng dùng đờ đẫn nhìn mặt sông nước cuồn cuộn, Trong đầu nhớ lại tất cả những hình ảnh của mình Từ nhỏ đến lớn Ánh mặt trời chiếu vào mắt Khiến la thuần giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ Nhìn thấy bên cạnh trống không Anh vô thức đưa tay sờ vào trăn Ga giường lạnh lẽo Một cảm giác khủng hoảng Khiến trái tim con người ta sợ hãi ập đến Anh nhảy xuống giường Không để ý đến là trên người Chỉ mặc mỗi cái quần đùi Anh xông ra ngoài cửa gọi lớn Băng dung Băng dung Những người khác ở trong phòng đều giật mình tỉnh dậy Tìm kiếm khắp phòng Cuối cùng phát hiện ra bao thứ đè trên bàn Tay chân la thuần lạnh toát Rôn lấy bầy mở phòng bì Lấy từ bên trong ra một lá thư Mấy người cùng tụ tập lại với nhau Thấy trên thư viết Bố, mẹ, em gái, chồng Em đi rồi Em không muốn để mọi người nhìn thấy Bộ dạng em già rồi chết đi Càng không muốn nhìn thấy mọi người đau lòng rơi lẹ Thà thứ cho sự ích kỷ của em. Mọi người hãy xem như em đã đi đến một nơi rất xa nhé. Con người sớm muộn gì cũng sẽ chết. Em đã trải qua những thời khắc rất hạnh phúc. Chết cũng không có gì hối tiếc nữa. Yêu mọi người, băng dùng. Đường thiền đau đớn khóc nức thành tiếng. Một mình nó có thể đi đâu được chứ? Là thuần nghị đến sáng vẹn lẻ lòi trơ trọi rời đi của diệp băng dùng. Không kiềm nổi đầu mũi cay cay Anh xông ra ngoài cửa. hạ lệnh cho Lý Thanh Lôi phân tán toàn bộ lực lượng, bắt buộc phải tìm thấy Diệp bằng Dung. Anh không thể để Diệp bằng Dung một mình đối diện với cái chết, chí ít anh phải củng cố đi hết thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Diệp thái trên một khoản tiền lớn để đăng ảnh của Diệp bằng Dung trên tất cả các phương tiện truyền thông, trên báo, biển quảng cáo, chạm xe vân vân để tìm người. Nếu có thể tìm thấy người thì sẽ thường 100 triệu, Dường như cả Hà Đông đều bấn loạn lên, có người đến cả công việc cũng không thèm làm nữa, tập trung đi từng ngóc ngách xó xỉnh để tìm người. Đúng một ngày trời trôi qua, không hề có lấy một tin tức gì. Có một vài camera nhìn thấy Diệp Băng Dung đi đến bờ sông, nhưng từ sau đó không còn nhìn thấy bóng người nữa. La Thuần nhốt mình trong phòng suốt đêm, khi trời sáng, anh đột nhìn nhớ tới bí pháp siêu hồn. Di chứng của việc sử dụng bí pháp siêu hồn lần trước đến hôm nay anh vẫn còn nhớ rõ mồn một, một nhưng trong lòng La Thuần vẫn phản phất, ôm ấp một vài hy vọng mong dẹp bằng dùng vẫn còn sống cho dù phải chịu đựng sự đau đớn đầu đau như búa bổ thì cũng có đáng gì chứ anh khoanh chân ngồi trên sàn vứt bỏ những suy nghĩ ngồn ngang trong đầu đi bắt đầu tập trung tinh thần thi chuyển bí pháp sau khi cảm nhận được tinh thần đã đạt đến sự tập trung cao độ anh bắt đầu bấm tay niệm thần chú, thần niệm lời thần chú. Trong trước mắt, hình ảnh Diệp Băng Dung xuất hiện trong đầu anh. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng anh biết rõ được cảnh vật xung quanh chỗ của Diệp Băng Dung. Đó là nơi mà anh chưa từng nhìn thấy. Lần trước anh có thể cảm nhận được vị trí chỗ ở của Diệp Băng Dung, nhưng lần này lại hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được khoảng cách của hai người. Dường như thời gian và không gian bị tách ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sau lưng dẹp băng rùng là một màn núi sông mây mù. Lẽ nào là ở trong trận pháp nào đó? La Thuần biết, có một số trận pháp có thể che đi một vài tin tức, dù sao thì trái đất cũng được xem là một tinh cầu cổ xưa, có một vài bảo địa tu luyện truyền thụ lại cũng chẳng có gì làm lạ. Có điều, việc này đã đủ để khiến anh mừng điên lên, kích động đến chảy nước mắt, Hôm nay Diệp Bằng Dung vẫn chưa chết Hơn nữa Dung Mạo vẫn chưa già đi Chứng tỏ cô đã được cao nhân cứu giúp Chỉ cần cô vẫn còn sống Cho dù phải đi khắp vũ trụ Anh cũng phải tìm được cô trở về La Thuần hứng phân quá độ Cộng thêm việc đầu đau như búa bổ Nên trước mắt tối sầm lại Và ngất đi Tình lại lần nữa Anh đã ở trong tòa tháp của đại trận Long Sơn Vây quanh giường là bốn người đệ tử Ánh mắt ân cần niềm nở Lý Thanh Lôi lo lắng nói Sư phụ, anh không sao chứ Chú sẽ phát hiện ra anh ngất ở trong phòng Lập tức đưa anh đến đây Sư nương đi rồi, chúng tôi đều rất lo cho anh La Thuần kiềm nén cơn đau đầu Phấn khởi nói Không, sư nương của mọi người Cô ấy vẫn còn sống Cái gì? Bốn người đệ tử ngơ ngác nhìn nhau Trong ánh mắt thể hiện rõ sự không tin Rõ ràng là họ cho rằng La Thuần đã chịu phải đa kích tinh thần có chút không bình thường. Lộ tình đưa tay sờ lên chán anh và nói, có hơi suốt đấy. La Thuần không biết làm sao để họ tin và nói, tôi đã nhìn thấy rồi, bằng dung không chết, mặc dù cô ấy đã không còn ở trái đất nữa, nhưng chắc chắn vẫn còn sống, tôi chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Sư phục, anh nghỉ ngơi trước đi. Ngào trần nháy mắt với ba người còn lại đi ra phía ngoài cửa. Lộ tình kéo tay La Thuần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, đi theo ba người sư huynh ra ngoài. Cô ta nhìn thấy bộ dạng tinh thần thất thường này của La Thuần thì rất buồn, muốn anh mau chóng khỏe lại. Nhưng lại sợ, giữa hai người này sinh hiểu lầm, cô ta càng thích La Thuần thì lại càng không dám đến gần anh. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến Diệp Băng Dung thì trong lòng cô ta lại có cảm giác tội lỗi sâu sắc. Cô ta tôn trọng Diệp Băng Dung, thế nên chỉ có thể chôn giấu những tình cảm này. vào sâu tận đáy lòng. Cơn đau đầu do hậu di chứng của lần này gây ra khiến La Thuần nghỉ ngơi tận 5 ngày mới dần hồi phục lại. Anh lập tức vẽ lại những cảnh vật xung quanh chỗ dập băng dung trong đầu anh, vẽ cho đến khi hoàn toàn khớp với hình ảnh trong đầu mới thôi. Bây giờ, điều mà anh muốn làm nhất chính là nâng cao thực lực của bản thân, chỉ có đạt đến đại giới hóa thần thì khi sử dụng bí pháp siêu hồn mới không để lại hậu di chứng. Hơn nữa có thể mượn pháp khí tiến hành bay. Đến lúc đó, xác suất tìm thấy dẹp bằng dùng sẽ càng lớn hơn. Đột nhiên, điện thoại có tin nhắn đến. La Thuần cầm lên xem, nhìn thấy hình ảnh của làng tinh linh gửi đến. Hình ảnh là một đóa hoa tươi đẹp nở rộ, có mười mấy màu, vô cùng rực rỡ. La Thuần chưa từng nhìn thấy kiểu hình ảnh như thế này. Xem phần chữ giới thiệu bên dưới. Hoa trường xuân, sinh sống ở giữa hồ Canas, Theo như lời của người bản địa thuật lại, thì hoa trường xuân có thể khiến con người ta trẻ mãi không già hoặc là có thể làm cho lời nguyên rùa già mà chết đi bị mất tác dụng. Nếu như tin nhắn này được gửi đến từ mấy ngày trước, thì có lẽ Diệp Bằng Dùng vẫn có thể cứu được. Bây giờ tất cả đã muộn rồi. La Thuần trả lời lại tin. Đã không còn cần đến nữa rồi. Anh đặt điện thoại xuống, trong đầu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, Hồ Thánh liên hợp với Pau và dịch Pháp lòng vây đánh mình. Suy nghĩ hồi lâu, anh cầm điện thoại lên và nói. Bảo Tô Kỳ đến phòng tôi một chuyến. Rất nhanh, Tô Kỳ đã gõ cửa bước vào. Cũng không hỏi La Thuần có việc gì mà im lặng đứng bên cạnh anh nghe dặn dò. Ngài nói, tổng bộ của hội Hồ Thánh ở gần hồ Canas. Tô Kỳ gật đầu nói. Đúng vậy, hội Hồ Thánh bắt nguồn từ Canas. Hồ Canas luôn có truyền thuyết về thủy quái được người bản địa gọi là Hồ Thánh, tổng bộ của bọn chúng ở gần hồ Canas, nhưng vị trí chính xác thì tôi không biết, đây là bí mật trong hội của bọn chúng. Hồ Thánh. Hai mắt la thuần nhau lại, đứng dậy và nói. Đi, đi tân công với tôi một chuyến, món nợ cũ của bọn chúng cũng nên tính rồi. Tôi kỳ lo lắng nói. Nhưng tôi nghe nói, Hồ Thánh và Thủy Quái của Canas có quan hệ với nhau. Chỉ cần nội trong 10 dặm gần Canas, Thực lực của Hồ Thánh sẽ càng mạnh hơn bình thường gấp bội lần. La Thuần tò mò nói. Canas, có thủy quá thật sao? Thật, ít ra tôi tin là có thật. Tô kỳ thần sắc kiên định, đối với việc này là hoàn toàn tin tưởng không chua nghi ngờ. Thế thì lại càng phải đi thôi. Ngày hôm đó, La Thuần đã dẫn theo tô kỳ xuất phát, ngồi máy bay đáp xuống thành phố Urumiki, lại chuyển sang ngồi xe đến Cáp Nhĩ Tân, Nơi gần hồ Can nhất tìm một khách sạn quốc tế để ở lại bây giờ là mùa thấp điểm của du lịch trong thị trấn không có mấy người khi hai người xuống xe vừa hay bắt kịp một đoàn xe trường lòng chạy vào người đeo vô số trang sức khác nhau từ trên xe bước xuống trong đó có một chiếc xe thường vụ rất phô trường tá người vệ sĩ bảo vệ một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đi vào trong khách sạn La Thuần không thể không nhìn theo Anh thấy, mặc dù cô ta đeo kính đen, nhưng khuôn mặt trái xoan và đôi môi căng mọng tươi tắn đều thể hiện rõ vẻ đẹp của cô ta. Tô Kỳ đột nhiên nói, Tôi nhận ra cô ta, hình như tên là Hạn Nhi. Cô ta mới nói như vậy, Lao Thuần cũng đã nhớ ra. Người phụ nữ tên Hạn Nhi này là một ngôi sao mới vào nghề, bây giờ đã nổi tiếng khắp cả nước, đi đến đâu cũng đều là ảnh của cô ta, dù là không muốn chú ý cũng khó. Nhưng cho dù cô ta có đẹp đến thế nào đi nữa, Rốt cuộc vẫn không thể xanh với Diệp Băng Dung. La Thuần lắc đầu, dẫn Tô Kỳ vào trong khách sạn. Đám người này dường như là đến để quay phim, đem theo không ít dụng cụ và đạo cụ. Người quản lý ở bên cạnh Shani nhìn hai người La Thuần một cái, cao mày lại và nói Không phải đã nói là báo hết cả cái khách sạn này rồi sao? Sao lại vẫn có người ngoài vào chứ? Nhân viên Lệ Tân vội vã chạy tới và nói Thật xin lỗi, hai vị này là do tổng giám đốc của chúng tôi đặc biệt sắp xếp, sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu. Thế sao được? Cô quản lý kia nói, tiểu thư hạ ni của chúng tôi có thân phận tôn quý, không thể để người thân phận bất minh trà trộn vào được. Các người mau chóng giải quyết chút đi. Tóm lại là hai người này không được ở lại đây. Vâng, chúng tôi sẽ truyền đạt lại với tổng giám đốc. Nhân viên Lệ Tân không dám đắc tội với bọn họ, đợi đám người này đi qua mới làm đăng ký cho La Thuần và tô Kỳ. Cô ta cũng không dám đắc tội với La Thuần và Tô Kỳ. Dù sao, cũng là người mà tổng giám đốc đặc biệt sao phó. Đích thân cô ta đưa hai người lên phòng khách ở tầng trên. Điều khiến La Thuần ngạc nhiên là bọn họ chỉ chuẩn bị một phòng. Nhân viên Lễ Tân ánh náy nói. Thật xin lỗi, trước đó khách sạn đã bị bọn họ bao hết rồi. Phòng này cũng khó khăn lắm mới dành riêng ra được. Được rồi. La Thuần không muốn làm khó một nhân viên lệ Tân đẩy đồ đạc xuống và cùng Tô Kỳ đi xuống nhà ăn trong khách sạn ăn cơm. Kết quả là đến cửa liền bị hai người mặc áo đen chặn lại. Xin lỗi, chúng tôi đã bao khách sạn rồi, mời đi chỗ khác dùng bữa. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đằng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.